Các bạn đang nghe truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz.oanh phong phi vân.net Hàn Văn nơi chân vận dụng tất cả lực lượng toàn thân liên tiếp đánh ra chính đạo trưởng ấp. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Chính chưởng liên tiếp đều đánh lên trên người Kỷ Phong. Chấm khiến hắn liên tiếp nhổ ra chín ngụm máu tươi. Cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Con mắt thứ ba cuối cùng vẫn chưa mở ra được, bởi vì linh khí nhạt nhòa nên đã lần nữa khép kín lại. Ta không cam lòng. Hắn toàn thân đầm máu té trên mặt đất không cách nào đứng dậy, trong miệng hô lên một tiếng. Trong thanh âm này tràn đầy bất đắc dĩ và không phục. Nhưng hắn thật sự đã thất bại. Ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có. Tuy rằng té trên mặt đất Nhưng chí ý trên người lại không suy. Ngươi nếu có thể mở ra Nguyệt Lung Thiên nhãn, hôm nay ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn không thể mở ra. Cái này chỉ có thể trách thực lực ngươi còn chưa đủ. Trên đời này mỗi người đến lúc chết đều không cam lòng, nhưng bọn hắn vẫn chết. Không ai có thể đào thoát được số mệnh của Thiên đạo cả, trừ phi có thể chiến thắng Thiên đạo. Phong Phi Vân đứng ở trước người Kỷ Phong, trên tay v bắn ra linh mang, muốn triệt để gạt bỏ đối thủ đáng sợ này, muốn cho hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại. Oanh, một thanh cổ kiếm hình rồng ngang trời bay tới kéo ra một cái đuôi vàng thật dài tựa như đuôi rồng vậy. Phong Phi Vân không thể không buông tha cho gạt bỏ Kỷ Phong, thu chưởng đánh về phía sau. Bá Uống ấm bị kiếm khí xám phá, cổ kiếm hình rồng xé nát ống tay áo phong phi vân, lưu lại trên cổ tay một vết máu. Ngao, cổ kiếm hình rồng đã bay trở về, bay trở về trên lưng Lý Thái A, chui vào trong vỏ kiếm. Phong Phi Vân nhìn nhìn cổ tay của mình trầm giọng nói, "Đây là ân oán giữa ta và Kỷ Phong, ngươi muốn nhúng tay?" "Phong Phi Vân, ngươi sai rồi." Đây là âm oán rửa trừ ma liên minh chúng ta với ngươi. Chúng ta sáu đại cao thủ tề tụ diễn võ chiến tháp, chỉ vì ghét ngươi. Hôm nay ngươi nhất định máu nhuộm ba thước." Lý Thái A đáp xuống trên diễn võ chiến tháp, ngạo nghễ mà đứng, ngôn từ chuẩn xác nói. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn thoáng qua bốn vị nghịch thiên tài tốn khác của trừ ma liên minh ở xa xa, chợt lại thu hồi ánh mắt. Cười lạnh nói: Đến một tên dết một tên Đến sáu tên dết sáu tên Phong Phi Vân Ngươi đánh giá mình quá cao rồi Ngươi đánh một trận với Kỵ Phong Đã tiêu hao đại lượng linh khí Còn bị vẫn thiết hỏa châu Chấn cho trọng thương Tuy rằng ngươi che giấu vô cùng tốt Nhưng lại không thể gạt được Ánh mắt của ta Hiện giờ nếu ta ra tay Ngươi ngay cả một chiêu của ta Cũng không thể tiếp được Lý Thái A tự hồ cảm thấy giết Phong Phi Vân chính là một chuyện vô cùng quan vinh. Mặc dù Phong Phi Vân vừa mới ác chiến một hồi với Kỷ Phong xong. Oanh! Lý Thái A còn chưa giúp lời liền trực tiếp bị Phong Phi Vân đánh bay ra ngoài. Trái tim bị hắt thủy thuật xuyên thủm. Vỡ tan trở thành mảnh vỡ. Máu tươi ba thước. Té thẳng trên mặt đất. Hắn hai mắt hắn trừng trừng. miệng cũng còn có chút mở ra. Đến chết cũng không rõ vì sao mình lại chết trong tay Phong Phi Vân. Khục khục. Trong miệng Phong Phi Vân ho ra hai ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả bàn tay. Thật sự là hắn đã bị thương không nhẹ. Vừa rồi toàn lực ra tay, khiến thương thế hắn bị dẫn động. Khóe miệng tràn ra huyết dịch. Tu vị lý thế a cũng không yếu hơn Kỷ Phong yếu bao nhiêu, cũng là nghịch thiên tài tuấn, nhưng hắn lại quá khinh địch rồi. Đây là nhược điểm tâm lý, không phải nhược điểm tu vị. Một công liền phá, một người khinh thị đối thủ của mình nhất định sẽ khó mà sống lâu. Âm oán giữa trừ ma Liên Minh và yêu ma chi tử cơ hồ toàn bộ tu tiên giới đều biết. Không ai muốn vào lúc này lại xen vào chuyện người khác cả. Một phương có thể sẽ đắc tội phần đông tiên môn ở Nam Thái phủ, một phương lại có khả năng đắc tội nữ ma. Phong Phi Vân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi màu vàng, tựa như một lão hủ mới vừa khỏi bệnh không lâu vậy. Hiển nhiên thân đã bị trọng thương, ngay cả đi đường cũng trở nên khó khăn. chớ đừng nói chi đến ra tay giết người. Lý Thái A ngã xuống trong vũng máu. Kỷ Phong cũng nửa chết nửa sống. Hai người bọn họ đều là Nghịch Thiên Tài Tốn, nhưng bọn hắn đều ngã xuống. Phong Phi Vân vẫn còn đứng đấy. Phong Phi Vân ta đến kết thúc tánh mạng của ngươi. Lại một vị Nghịch Thiên Tài Tốn của trừ ma liên minh bay lên diễn võ chiến tháp. Hắn thân mặc áo choàng màu đen mang theo thanh đồng kiếm ngã nặng 300 cân, cầm trong tay một thanh cửu hoàng chém hồn đao cao bằng người hắn. Vị Nghịch Thiên tài tuấn này chính là đệ tử của đại diễn tiên môn. Thiên phú và tâm tính đều thuộc lại đỉnh tiêm. Cửu hoàng chém hồn đao trong tay càng là một kiện chiến binh chuẩn linh khí. Hắn cũng không phạm vào sai lầm giống như Lý Thái A. Tuy rằng thấy phong phi vân tựa hồ như đã lung lay sắp đổ, Nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh đối đãi, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của Phong Phi Vân. Lý Thái A chính là do quá coi thường Phong Phi Vân cho nên mới chưa phát huy được lực lượng gì đã bị Phong Phi Vân dùng thủ đoạn xảo trá đánh chết. Phơi thay tại chỗ, Phong Phi Vân đã bị trọng thương, những nghiệt thiên tài túm này lại vẫn ra tay với hắn sao? Những ngưng người này muốn đuổi tận giết Tuyệt Phong Phi Vân, chưa trừ diệt hắn thì tuyệt đối không dừng tay. Ngay từ khi Phong Phi Vân leo lên Diễn Võ Chiến Tháp thì kết cục này đã định rồi. Sáu đại cao thủ của Trừ Ma Liên Minh đều tới. Đây chính là sáu cái lệnh phù tử vong. Phong Phi Vân muốn giữ mạng, nhất định phải giết chết hết sáu đại cao thủ này, chỉ tiếc chiếu theo tình huống hiện giờ mà xem, ai Tánh Mạn Phong Phi Vân sắp xong đời rồi. Mặc dù có rất nhiều người đều đối với việc lung chiến của trừ ma Liên Minh đầu cảm thấy bất mãn, nhưng lại không ai đứng ra bất bình thay Phong Phi Vân cả, bởi vì ai cũng không dám đắc tội với toàn bộ tu tiên giới Nam Thái phủ. Huống chi nói chuyện giúp Phong Phi Vân rất có thể sẽ bị người coi là thuộc trận doanh nữ ma, sẽ bị mọi người bài xích và đối địch. há dám dính vào chuyện này chứ? Phong Phi Vân còn có thể ra tay sao? Khục khục. Phong Phi Vân che miệng, lại ho khan hai tiếng, lại có máu tươi chảy ra, thấm ướt ống tay áo, giống như đã cực kỳ nguy kịch vậy. Hừ, vị Nghệ Thiên tài tốn tay cầm cứng hoàng chấm hồn dao hừ lạnh một tiếng. Một đạo sống âm đã bay ra ngoài. Ngưng tổ không khí thành một vòng xoáy, đánh lên trên người Phong Phi Vân, khiến hắn phải lùi liền 6 bước. "Phong Phi Vân, ngươi không phải vừa rồi rất ngưu sao, sao giờ ngay cả một đạo sóng âm của ta cũng không tiếp được thế?" Vị Nghịch Thiên tài Tốn kia lại quát to một tiếng, một ngụm kim mang từ trong miệng thốt ra, giống như một mảnh sóng lớn đánh lên trên người Phong Phi Vân. Lần nữa đẩy hắn lùi lại mấy bước